Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3184 chương hư vô cùng bách linh Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm Lại lần nữa đem thần thức thả ra Lại thi Triển ra thiên phượng thần mục Tại này phủ cận tinh tế lục xoát Xác Nhận mảy may lưu lại cũng không Nó giới diện thông đảo đã bị hoàn Toàn phong ấm ở Lâm Hiên trên mặt không khỏi toát ra vài phần sắc mặt vui mừng thực. Lực đến hắn cái. Này cấp bậc, giói tam giới có thể làm cái đó cố kị. Tồn tại cũng tuyệt đối không nhiều lắm, nhưng vực ngoài thiên ma khẳng. Đình phải trong đó nhất cái. Bọn người kia thái quá thần bí, Lâm Hiên cơ duyên xảo hợp, mặc dù cũng diệt sát một số, nhưng cho hắn ấn tượng cũng phi thường khác sâu so, nếu như có khả năng lựa chọn Lâm Hiên tuyệt không sẽ chủ động trêu trọc Lâm Hiên thậm chí mơ hồ có một chút suy đoán thượng cổ lúc atula Vương sở dĩ sẽ dẫn sắt âm tirủ vật đem Linh giới sát nhất cái máu chảy thành sông hơn phân nửa liền có thiên ngoại ma quân tham gia cùng ở trong đó Chỉ bất quá đến tột cùng nổi lên cái gì tác dụng lại khó mà nói tất. Cả cũng chỉ là lâm hiên chính mình nghiện ngấm. Giới diện thông đảo đã quy về hư vô, vốn là lâm hiên hẳn là ly khai. Nơi này tuy nhiên hắn vừa mới xoay người thể trên mặt rồi lại lộ ra. Một tia dị sắc. Hừ cư nhiên còn có vài đảo ma niệm lưu lại, lén lúc vùng trồ mẩn. Tàng lại có chỗ lời gì, lâm mô ở chỗ này, các ngươi dĩ là còn có cơ. Hội lừa dối sao? Nói xong lời này, lâm hiên chậm rãi xoay người thể, nhìn chầm chầm. Hướng bên trái không có một bóng người nơi nào đó trong mắt hàn mang. Lóe ra, mơ hồ có sát khí phóng thích xuất ra. Mà hắn lời còn chưa dứt, vốn là bình tĩnh không khí, đột nhiên giống. Như bị ngang tàng tiến nhất gáo nước trào dầu trước người hơn mười. Trượng xa chỗ một mảnh không gian, lấy mắt thường có thể thấy được. Biên độ, nhanh chóng sóng gió nổi lên. Đâm nữa. Phản phất bố trí áo ngủ bằng gấm xé sách nhất đạo dài hơn thước. Vết sản xuất hiện. Theo sau vèo vèo thanh âm truyền vào cách lỗ tay. Từ nọ vết nước trung bay ra năm đảo hắc khí, chợt lóe theo sau lẫn. Nhau dây dưa, hắc quang trong cư nhiên biến thành nhất hung ác dị. Thường mặt rượt. Mặt mũi hung tợn thập phần đáng sợ, dĩ làm người khác chố mắt đứng. Nhìn tốc độ, giống như lâm hiên phát lại đây. Đoạt xá. Này vài đảo vực ngoại ma niệm hợp lực cư nhiên tưởng muốn đoạt xá. Chính mình. Lâm Hiên có chút sở khóc sở cười nên bọn họ cả gan làm. Loạn còn là không biết tự lượng sức mình. Ngô xuẩn. Lâm Hiên trên mặt lộ ra nhất lỗ cười nhạo sắc vực ngoại thiên ma ma. Niệm đối với phổ thông tu tiên giả tự nhiên là cường đại dĩ cực. Nhưng bọn hắn nếu còn chưa đoạt xá đến nhục thân đối với chính mình. Mà nói liền bất quá là lâu nghĩ kiến hôi. Cho tới tưởng muốn đoạt xá chính mình, nọ quả thực là ngu không ai. Bằng, thấy nọ mặt rượu đánh về phía chính mình, lâm hiên không né không. Tránh trên mặt hiện lên một tia cười lạnh sắc đột nhiên hai tay nhất. Cha sát, đâm nữa. Cùng với động tác của hắn, lôi minh thanh chợt khởi bầu trời trong. Xuất hiện nhất đảo tay trẻ con thô ngâm đen hồ quang, hung hăng hướng tới đối phương đánh sôi. Như thế biến cố, hiển nhiên đại suất nọ vượt ngoại ma niệm biến thành. Mặt dữ liệu, không còn kịp nữa tránh né, giữa tiếng kêu gào thê. Thảm lập tức bị nọ tiệm điện đánh trúng. Đầm nữa, ngăm đen sắc hộ quang cả cái đêm mặt bao bọc, hắn muốn tránh cũng không được, huyễn âm thần lôi, không chỉ có riêng có sẵn u ý tu sĩ Pháp bảo hiệu quả còn có thể lấy độc công độc đối với vực ngoại. Thiên ma có xuất nhân ý biểu lực sát thương. Một lần nước cờ không cẩn thận thua toàn bàn như là vực ngoại thiên. Ma giá lâm nơi này, lâm hiên còn muốn mệt mỏi ứng phó, nhưng chính là... Vài đảo ma niệm mà thôi, còn chưa đoạt xá, vốn là không phải lâm hiên. Đối thủ hơn nữa dĩ có tính nhầm không có ý. Dễ dàng bị hắn diệt trừ Cũng không tính có cái gì ly kỳ chỗ Này sự tựa hồ đã trải qua cáo nhất đoạn lạc Tuy nhiên đang lúc này Nhất lũ nhạt như không thấy hác khí đột nhiên Dĩ làm người khác chỗ mắt đứng nhìn tốc độ Giống như lâm hiên bay qua Đến Đoạn xá Đối ma niệm đến thuyết Một chiêu này không nghi ngờ là Nhất chỗ hữu Dùng cúng Nhất có uy hiếp lực chiêu số Bất hào Kẻ trí nghĩ đến nhìn điều Lâm hiên thần niệm cố nhiên không phải Chuyện đùa thiên phượng thần mục càng là ít có kỳ công dị thuật Nhưng cũng không phải thuyết Là có thể khám phá thế gian tất cả ẩn Nặng chi thuật Vực ngoại thiên ma thái quá xảo hoạt Ma niệm cư nhiên tổng cộng có Lục bó nhiều, năm lộ diện một ám tại chính mình dĩ là an toàn lúc sau. Này chợt làm khó dễ. Mặc dù dĩ lâm hiên tâm tư thận trọng bí mật cũng bà cầm không được. Rơi vào hắn tính toán chúng. Đường phát hiện không ổn, nọ ma niệm cử ly hắn đã bất quá thước cho. Phép gần như vậy cử ly coi như là không gian pháp tắc đều không còn. Kịp nữa thay đổi cái gì... Mắt thấy đối phương liền muốn chui vào đầu của mình sọ. Lâm hiên Nhấc Tay ngăn trở Phốc. nọ ma niệm cũng không còn kịp nữa thay đổi phương hướng cái gì đâm. Lao phải theo lao. Tử lâm hiên lòng bàn tay chui đi. Theo sau nhất lũ hắc khí dọc theo cánh tay không ngừng dao động. Người. Này không có buông tha cho. Mặc dù không có thể tiến vào lâm hiên đầu. Lâu. Như chức tưởng muốn đoạt xá thân thể của hắn. Muốn chết. Lâm Hiên sắc mặt khó coi vô cùng, tay trái lấy chỉ thay kiếm, nhanh. Như thiểm điện giống như tay phải điểm đi, đồng thời cường đại pháp lực dọc theo kinh mạch vận chuyển không thôi. Rất nhanh, ba một tiếng truyền vào cái lỗ tay, nó hắc khí bị Lâm Hiên bức ra đến. Như nhất điều linh xà cư nhiên sẽ mở không gian tưởng muốn chạy. Thoát, lâm hiên hận thấu xương tự nhiên sẽ không nhượng hắn như ý. Tay phất một cái, bùm bùm thanh âm đại phóng, huyến âm thần lôi bay. Vút xuất ra, đem này lũ hắc khí bao phủ trụ. Điện quang so sánh vừa mới mãnh liệt mấy lần có hơn, rất nhanh liền. Đem cách đó biến thành cho bụi, hô. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm trên mặt mãn là lòng vẫn còn sợ hãi sắc Vừa mới nguy hiểm thật Mặc dù tranh đấu chỉ ở trong khoảnh khắc Nhưng là danh phù kỳ thực sinh tử một đường Nếu thực sự bị đối phương đoạt xá Hậu quả Lâm Hiên cũng không dám suy Nghĩ nhất niệm đến tận đây Hắn vội vàng thi triển nội thị thuật Xem xét Khởi chính mình trong cơ thể tình hình đến Cũng may tất cả như cũ, Lâm Hiên xem xét được cẩn thận dĩ cực như trước không có phát hiện bất cứ Gì không ổn hoặc là nọ ma niệm lưu Lại vật đối phương xác thật đã trải qua bị diệt sát sạch sẽ Theo sau Lâm Hiên lại xem xét một chút này rừng cây, xác định Không, nữa không ổn sau đó mới rốt cuộc hóa thành nhất đảo Kinh Hồng Ly khai nơi này Cùng lúc đó, tại Ly cách này không biết rằng rất xa nhất không biết. Giới diện trong rằm. Nơi này một mảnh mông lung, phản phất hốn đồn sơ khai nhất khắc. Đột nhiên nhất đảo nhạt như không thấy hắc khí lóe sáng xuất ra, nọ. Hắc khí trưởng bất quá tất cho phép, nhất mắt nhìn đi, đã biết rằng. Vẹn vẹn là nhất lũ toái phiến mà thôi. Tại không sai nhập hốn đồn sau đó. Liền biến mất không thấy Tuy nhiên một lát sau Nỏ hốn độn trong Đã có xương mù cuồn cuộn Mang theo vài phần kinh sợ Tiếp theo phản phất dã thú tê giống loại Tiếng vang lớn truyền vào cách lỗ tai Từ vô ma quân Vì gì tức giận Nhất phong cách cổ xưa thanh âm truyền vào cách lỗ tai Phản phất đến từ cực kỳ xa xôi chỗ Lại phản Phất gần trong gang tấc dường như ta vài lũ ma niệm bị phá hủy toàn quân bị diệt. Nọ hốn đồn chung. Thanh âm lộ vẻ có chút phấn nộ. Vậy tia cách không ma niệm mà thôi bất quá là là dò đường tổn thất. Cũng tổn thất không có gì rất giỏi hà tất như thế thiếu kiên nhẫn. Nhất không linh thanh âm lại bỏ thêm đi vào thanh âm kia động thính. Dĩ cực cái gì âm nhạc đều không thể so sánh với phản phất là nhất Nữ từ Hừ bách linh ngươi nói xong nhẹ tổn thất không phải ma niệm đương Nhiên có khả năng không cần Từ vô ma quân trong thanh âm tràn ngập Quán giận nộ Tốt không muốn ẩm ý Nọ phong cách cổ sư thanh âm lại xuất hiện Vài tia ma niệm xác thật không còn gì nữa Nhưng toàn quân bị diệt. Có khả năng liền không thể coi như không quan trọng. Chẳng lẽ thuyết. Chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ. Mới mở đi thông linh giới thông. Đảo cũng bị nhân phát hiện. B. Sơ đề cử phiếu tốt thiếu ai. Nhu cầu cấp bách duy trì các vị đảo hữu. Đầu điểm đi. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.